Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đang trong lúc họ chuẩn bị ra khỏi sảnh chờ Thì đột nhiên tâm đã thốt lên Chết, quên mất Mình quên điện thoại ở trong phòng bệnh của Trúc rồi Đợi tí, tớ quay lại ngay đây Nói xong Cô lật đật quay ngược vào bên trong lấy điện thoại của mình Đạt và Trung và Lệ đi trước Riêng Phi thì do từ đầu chở tâm đi Nên giờ anh phải đợi cô Gần 10 phút đồng hồ đã trôi qua mà không thấy Tâm quay trở lại, Phi nhíu mày thắc mắc, "Quái lạ, cô ấy làm gì mà lâu thế nhỉ?" Đợi thêm 5 phút nữa, Tâm vẫn chưa thấy xuất hiện, thế là Phi đã nhanh chóng quay vào tìm cô. Nhưng đi được mấy bước thì anh trông thấy Tâm đang lững thững bước đi về phía của mình. "Tâm?" Phi cất tiếng gọi, "Sao em ở lâu thế? Tìm thấy điện thoại chưa?" Nghe thấy tiếng gọi, Tâm ngước mắt lên nhìn bạn mình và đột nhiên cú lao đến ôm chầm lấy Phi rồi oà lên khóc. "Phi ơi, Phi, mình sợ lắm Phi ơi." Vừa nói, Tâm vừa khóc to hơn. Cùng hai người lúc này như thể có người thân vừa mới mất vậy. "Tâm, Tâm." Phi liên tục hỏi dồn và lấy tay lay vai bạn của mình. "Bình tĩnh lại đi. Rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy hả?" "Chúc, cô ấy nói là chúng ta sẽ chết hết. Chúng ta sẽ chết hết." "Cứi, phi kéo bạn của mình xuống một chiếc băng ghế đá ở gần đó rồi hỏi lại. Cậu nói cái gì thế hả Tâm? Sao, sao lại chết chứ?" Tâm ngước lên ngẹn ngào, bắt đầu nhớ lại cái chuyện vừa xảy ra. Khi đó, vừa mới bước vào bên trong phòng, cũng với cái ý định ban đầu của mình, Tâm tiến tới giường của Trúc đảo mắt tìm kiếm chiếc điện thoại vừa rồi. Khi chưa kịp cầm nó lên, thì Trúc đã lao tới nắm lấy tay của cô kề sát miệng vào tai mà thì thầm. "Tầm, không còn bao nhiêu thời gian nữa đâu. Cậu mau bảo mọi người chạy đi." Có chút khó hiểu với câu nói này của trúc, Tâm liền hỏi lại ngay. "Sao? Cậu nói cái gì vậy? Chạy? Chạy đi đâu chứ? Mọi người sắp chết hết rồi. Cả đêm qua, trong lúc nằm mơ màng, mình đã gặp được con quỷ đó. Nó đáng sợ lắm." và nó sẽ đe dọa giết chết hết tất cả mọi người, không có chữa một ai đâu. Mình hại mọi người rồi. Mình đã hại mọi người rồi. Mau, đi mau đi. Chúc nói tới đây thì tiếp tục nằm vật xuống cái giường, cặp mắt của cô thì láo liên liếc nhìn xung quanh như thể canh chừng một ai đó vậy. Tâm được một cô y tá kéo ra ngoài vì đến giờ trích thuốc của chúc. Sau đó, mang theo cái sự hoang mang mà tâm đã quay trở lại để gặp Phi. Nghe bạn của mình kể tới đây thì Phi cũng chẳng khác gì cô. Anh lắp bắp nói gì đó ở trong miệng, nhưng rồi sự điềm tĩnh của một người đàn ông bắt đầu trỗi dậy. Phi nắm chặt lấy bàn tay của Tâm, rồi thì thầm, "Bình tĩnh. Bình tĩnh lại đi. Chuyện không có nghiêm trọng tới mức đó đâu. Có thể chỉ là do chúc lo lắng quá nên mới sinh ra ảo giác mà thôi." Nhưng, nhưng mình sợ lắm chút nó không giống như là nói dối đâu. Nó nó nói thật đấy. Thôi nào, không có đâu. Cậu có tin mình không? Phi siết chặt lấy bàn tay của Tâm hơn. Có vẻ cô cũng đã bắt đầu bình tĩnh hơn rồi. Tâm gật gù nhưng không vội đáp. Và Phi cũng nhanh chóng dặn dò thêm. "Mà này, trong lúc nhạy cảm như bây giờ, cậu đừng đi... có tiết lộ những gì vừa kể lại với mình để cho mọi người nghe đấy nhé. Kẻo lại thành chuyện lớn. Cứ yên tâm đi." không có chuyện gì đâu. Ờ, mình biết rồi." Tâm gật đầu, đưa tay lên chùi đống nước mắt đang dàn dụa trên gương mặt. "Thôi được rồi, chúng ta đi về đi. Rảnh thì lại quay về đây thăm chúc vậy." Thế nhưng, Phi đâu biết được rằng cái câu nói này của anh sẽ chẳng bao giờ thực hiện được, bởi tối ngày hôm ấy, người nhà của Trúc báo tin, cô đã nhảy lầu trong bệnh viện để tự tử. Khỏi phải nói, nhóm bạn ai nấy cũng đều tái xanh mặt mày, nhất là Đạt Chỉ kịp chạy đến hiện trường chỗ mà Trúc rơi xuống thì anh đã ngất liệm đi mất rồi. Lệ hòa lên khóc. Trời ơi! Trúc! Trúc! Mày làm gì thế hả Trúc? Sao tự dưng lại chấm dứt mạng sống của mình như thế này chứ? Không phải mày là đứa lạc quan, yêu đời nhất trong nhóm hay sao? Phi đưa tay đỡ bạn mình dậy và trong lúc dối ghen ấy anh đưa mắt nhìn về phía của tâm. Và Phi biết chắc rằng không cần phải nói ra cô vẫn biết anh đang nghĩ gì trong đầu của mình. Mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn khi mà bà Thảo, mẹ của Trúc chạy tới nhóm bạn của con gái mình rồi gạo lên. Tại sao con Trúc nó lại tự tử? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net